Chương 3 Tầng thứ tư biến mất anh ngủ chưa đinh thần trằn trọc vẫn chưa có ngủ được chiếc giường gỗ nhỏ cũ kỹ theo động tác của hắn phát ra tiếng ồn kẻo kẹt và trong màn đêm yên tĩnh bị phóng đại lên mấy lần chưa đâu tại thằng nhóc cậu ầm ĩ đấy hồ phàm nghe tiếng đinh thần đứng dậy sau đó phát ra tiếng uống nước ừng ực có chút tức giận Đem đầu dí vào dưới gối Hai người là đồng sự cùng một đơn vị Và cùng nhau ở trong tòa nhà nhỏ đơn vị phân phối Bất kể là ký túc xá của đơn vị Hay là ký túc xá của nhân viên đều đã lâu năm Mặc dù đã tu sửa Nhưng điều kiện vẫn không thể nào tốt hơn được Mượn cái tấm ván giường gỗ nhỏ này mà nói Tự hồ tùy thời đều có thể rơi rụng, khiến cho đinh thần ngủ ở phía trên. Thời thời khắc khắc đều lo lắng, chờ đợi. Khu này là nhà xưởng cũ đã xây hồi thập niên 70. Ban đầu là doanh nghiệp nhà nước, sau lại cải cách và mở cửa, tháo xuống một cái đám công xưởng, Mà sửng này vừa vặn lại nằm trong đó, nhưng phòng ốc vẫn chưa có bị phá hủy, sửa sang trang hoàng lại cho bên ngoài thuê. Ông chủ của bọn Đinh Thần vừa vặn nhìn trúng cái chỗ thuê nhà giá hời này và còn có sẵn nhân viên ký túc xá liền cho thuê lại. Đinh Thần và Hồ Phàm được phân đến căn phòng bên góc tầng cao nhất của lầu ba. Ngoài cửa sổ có một cây hông già Phong cảnh coi như cũng tạm được Khu công nghiệp này nằm ở vùng ven thành thị Đến tối đặc biệt an tĩnh Tựa như hiện tại Tiếng nói chuyện của hai người bọn họ Có lẽ mọi người bên cạnh và dưới lầu đều có thể nghe thấy được Anh có nghe thấy cái thanh âm gì không? Có chứ Từ giường của cậu vọng lại chứ gì? không phải đình thần tặng lực đè thấp giọng xuống tôi nói có nghe thành âm vật gì nó đang lăn hay không Đó là vật gì vậy Hình như là thanh âm khong la vat gi vay hinh viên bi trẻ con nó rơi ở trên mặt đất sau đó nó nảy lên rồi nó lăn đi Hồ Phàm bị hắn quái nhiễu đến hết cả buồn ngủ dứt khoát mở gói ra Bắt bắt đầu cùng với hắn nói chuyện. Có thể là con trai của nhà lão hoàng cách vách này hay không? Không đâu, đã 12 giờ rồi. Nhà ông ta trước này luôn là ngủ sớm. Tôi nghe cái thanh âm này như là từ trên nóc truyền đến. Chắc là ở phía trên có mèo. Không phải, mèo bước đi thì lại không có tiếng động. Hay là chuột? Không, bỏ được lên đó đâu Nhưng thật sự nghe như là có một viên bi Rơi ở trên mặt đất Nó phát ra cái âm thanh kia mà Khi còn bé tôi hay chơi cái này Chắc anh cũng biết đó mà Anh không nghe thấy hay sao? Tôi không có nghe Nghe thấy tiếng động từ giường của cậu mà thôi Cậu có biết là tôi nhát gan Nên có ý dọa tôi có đúng hay không nào? Đến đây đi Cùng ngủ với tôi đi Rồi sẽ không sợ nữa Đinh thần vỗ vỗ cái tấm ván gỗ Phát ra cái thanh âm Bàn bàn Bớt buồn nôn đi Tôi muốn ngủ đấy Đừng phiền tôi nữa Ừ Đinh thần ngoái ngoái cái lỗ tai Không nhắc lại nữa Nằm trên giường Cứ nỗ lực mở to hai con mắt Nhưng đập vào mắt chính là hắc ám Chẳng biết là bao lâu Và trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê cái thanh nam viên bi rơi trên mặt đất lại vang lên nó vô cùng rõ ràng hắn giật cả mình buồn ngủ toàn bộ đã tiêu tan nhưng lại phát hiện ra thân thể mình cứng đờ không thể nào nhúc nhích được hơi lạnh cứ vù vù bốc lên mặc dù nhìn không thấy Nhưng mà da gà trên người Khẳng định nó đã nổi lên Hắn có thể chắc chắn là thanh âm kia Truyền đến từ mái nhà Ban đêm an tĩnh như vậy Ngay cả ánh trăng bên ngoài cửa sổ cũng không có Lại nghe thấy một tiếng Viên bi nọ Cứ chuyển động phát ra cái tiếng lọc cọc lọc cọc liên tiếp Sau đó nó lăn đến ngay phía trên hắn Và dừng lại Hay nói cách khác là biến mất Đinh thần tin chắc lỗ tay mình không có vấn đề Hiện tại thì hắn càng thêm khẳng định là cái thanh nằm kia Là từ ở phía trên truyền đến Thanh ầm biến mất Hắn phát hiện mình có thể động đầy được rồi Và nhìn vào đồng hồ đã 2 giờ đêm Vừa rồi cùng với hồ phàm nói chuyện thì chỉ mới 12 giờ đêm Sao mà đột nhiên thoáng một cái đã 2 giờ rồi? Đinh Thần không tin, lấy điện thoại di động ra xem giờ, cũng đã hơn 2 giờ. Hôm nay chính là ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đinh Thần mất ngủ, không thể làm gì khác hơn là đeo tai nghe để nghe nhạc, rồi âm nhạc sẽ xua tan cái nỗi sợ hãi trong lòng của hắn. Ngày thứ hai, Đinh Thần cứ căng cái đôi mắt gấu trúc để đi làm và bị các đồng sự chê cười cho một phen. Hồ Phạm coi như có lương tâm, cầm cái trái dưa leo đưa cho hắn. Đưa cho tôi thứ này để làm gì? Hồ Phạm cười cười, làm một động tác lấy dao cắt đồ, cắt ra thành lát, rồi đắp xung quanh mắt, nghe nói có thể xóa đi cái quần thăm ở trên mắt. Ai nói cho anh biết vậy? Là trường tiểu thư của phòng nhân sự, Người ta hình như rất là quan tâm đến cậu đấy nha. Dẹp cái dư leo này đi. Đình thần vứt cái dư leo đưa lại cho y. Tôi ngủ một giấc thì sẽ ok. Nhưng nhìn thần sắc cậu thật sự không được tốt lắm đấy. Nào ngờ Hồ Phạm dứt khoát. Một ngụm trực tiếp bỏ cái dư leo vào miệng mà nhai. Anh nói xem, phong ốc cũ kỹ này Có thể sinh ra cái thứ gì đó không sạch sẽ hay không? Ôi, cậu đọc truyện mai nhiều quá đấy Anh nói xem, tôi có nên đến chùa để xin một lá bùa bình an đem về hay không? Vì khi tôi còn nhỏ, ba nội đưa tôi đến thầy tướng số Thầy tướng số nói là bác tự của tôi nhỏ Cho nên tôi nghĩ là hồ phạm cắt ngang lời của hắn Thôi, thôi, thôi, được rồi, đừng có suy nghĩ lung tung nữa. đều là người hiện đại cả, lại còn tin cái thứ này sao? Tôi thấy cậu vẫn nên ngủ một giấc mà thôi. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật trưởng phòng. Buổi tối sẽ mời chúng ta tham gia bật tiền nhà của ông ấy đấy. Đinh thần cao mây gật đầu. Trưởng phòng đến từ Đài Loan, hàng năm đều thích xem, đem sinh nhật của mình như là một yến hội làm cho đến vô cùng long trọng. Có lẽ mọi người bên đó cũng đều như thế. Đinh Thần và Hồ Phàm đều là nhân viên mới đến năm nay, cho nên cảm thấy cũng hơi mới mẻ. Hơn nữa bình thường trưởng phòng cũng rất tốt, nên tiệc sinh nhật này nhất định là phải đến. Tiệc sinh nhật đơn giản, cứ như cũ là đi uống rượu, hát karaoke, ầm ĩ cho đến 12 giờ tối thì mới chấm dứt. Trong lòng đinh thần có quỷ, cho nên càng mạnh dạng thỏa thích mà uống rượu, hắn biết tậu lượng của hồ phàm không tốt, nên đã cố tình giúp y. Chân rượu, rượu trúc gấp đôi, cho dù bình thường uống rất tốt, hắn cũng bị mọi người chú cho đến say bí tỷ Nhưng chỉ khó cho hồ phàm, đinh thần một khi say thì tự như một con bạch tuộc mềm nhũng, nằm sắp trên người của y. Và y phải mất thật lớn khí lực Mới đem được cái người này Lôi về ký túc xá tập thể Đêm nay so với hôm trước thì tốt hơn nhiều Có ánh trăng Đáng tiếc là trăng chỉ mờ mờ Cho nên vẫn không chiếu rõ được con đường đi Hồ Phạm chặt nhớ tới người xưa thường nói Buổi tối có trăng mờ sẽ dễ gặp quỷ Bất giác nắm thật chặt lấy đinh thần đang tiec la trang chi mo mo cho nen van khong chieu ro đuoc con đuong đi ho pham chot nho toi nguoi xua thuong noi buoi toi co trang mo se de gap quy bat giac nam that chat lay đinh than đang bi Y Nửa kéo, nửa đỡ Ai da, cậu này hay thật Uống cho say khước Ai bảo cậu làm người tốt để làm gì Đinh thần bị y ghi đến một cách đau đớn Rầm rỉ, tỏ vẻ kháng nghị Hồ Phàm nhìn vào cầu thang trước mặt Rồi hít sầu một hơi Y cũng phải Cái gì gì đó Sức lực có hạn mà lại phải bò lên trên tầng 3. Không sụm thì mới là lạ, nhưng không tiện để người trong lòng này nằm bên ngoài, nên đành phải liều mạng sóc cái người này lên và hướng lên phía trên. Người dùng chút sức lực quá độ, sẽ dễ phình to. Hồ Phàm sẽ không đếm tới cùng đã đến được lầu mấy. Nhưng dù sao cũng là tầng cao nhất rồi, hết cầu thang sẽ đến tầng của bọn họ ở, cho nên cứ cắm đầu mà đi lên. Vất vả đi lên cầu thang, đếm tới cửa gian phòng của mình ở, Hồ Phạm đặt mông ngã ngồi lên trên hành lang và từng ngụm từng ngụm để hít thở. Đình thật chết tiệt này, thật là nặng. Hồ Phàm ngồi dưới đất Xuyên thấu qua tàn cây hông già Nhìn vào ánh trăng trên trời Đang trốn ở sau đám mây kia Và đột nhiên cảm thấy cây hông già này Nó tự hồ thắp đi một đoạn sòng y cũng không để ý lắm Xá rời tựa trên cửa Nâng đinh thần dậy Tựa vào trên chân của mình Chuẩn bị hồi phục khí lực để mở cửa Nhưng chưa dựa được bao lâu Trục cửa hoen gỉ Đã phát ra tiếng kéo kẹt Và cánh cửa từ từ mở ra Phản ứng đầu tiên của Hồ Phạm Chính là gặp trộm Tự hồ thắt cái Đã lấy lại sức lực Nhảy bật lên Đầu đinh thần mất đi chỗ dựa Đập vào mặt đất phát ra một tiếng cọp trầm đục Hồ Phạm lại nhanh chóng ngồi xuống nhìn đinh thần Và phát hiện hắn vẫn chưa có tỉnh và có chút chột dạ xoa xoa đầu cho hắn, sau đó tiếp tục đứng dậy, nhìn vào trong phòng. Vừa nhìn một cái hiển nhiên, là đã bị dọa cho giật nấy mình. Đây không phải là phòng của bọn họ, đèn bên trong tối thùi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ bày trí cơ bản, hoàn toàn là gia cụ đầu thập niên 80, cái bàn vuông giữa sát tường phía trên đặt một cái máy thu thanh màu xám bạc cực lớn có dây ăn ten chỉ còn có nửa cái hiển nhiên nó đã bị đứt đoạn và trên bàn còn có một ít thức ăn thừa không tính là thịnh soạn trên cánh cửa là một cái bếp than ngày nay trong thành phố rất là hiếm gặp thấy lại nhìn hướng vào trong là một cái giường xếp lò so Và phía trên có một nữ nhân mặc quần áo lao động đang ngồi. Nàng ngồi nghiêng một bên, tóc rối tung, xỏa xuống vừa vặn che khuất cái gương mặt của nàng. Nữ nhân từ hồ chú ý tới tầm mắt của y, đứng lên đi về hướng y ở bên này, và kỳ thật không thể gọi là đi. Bởi vì hồ phàm còn chưa nhìn rõ người phụ nữ kia đi như thế nào, thì nàng đã đến trước mặt y. Tóc rối tung xỏa xuống vừa vặn che cái khuôn mặt và xuyên thấu qua sợi tóc có nhìn thấy khuôn mặt đã bị phá hủy nọ. Hồ Phạm bị dọa cho đến lui về phía sau vài bước nhưng vẫn không quên kéo đinh thần một bên, gắt gào để bảo vệ. Nữ nhân này thoáng nở một nụ cười. Nụ cười này vốn thật sự khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng trái lại, làm cho Hồ Phạm cảm thấy an lòng được một chút. Rất xấu có đúng không nào? Thành ầm của nữ nhân rất là khàn nghe như hư vô mờ mịt rồi lại quấn quanh trong ốc tai. Hồ Phạm làm sao có thể nói ra được? Y hiện tại ngay cả khí lực để động một tí cũng không còn. Đem đinh thần trong lòng, làm rôm cứu mạng mà chặt chẽ ôm lấy. Tầm mắt nữ nhân lướt qua hồ phàm, nhìn vào đinh thần bị y ôm. Hai năm trước nơi này đã bùng lên một trận quả quạng và tôi đã bị thiêu sóng. Hồ phàm lại làm một lần nữa nhìn về phía căn phòng kia và tưởng tượng thấy tình cảnh ngay lúc đó. Đúng vậy, ngay trong phòng này cho nên tôi đã chết, cậu vốn không nên nhìn thấy tôi. Hồ Phạm ngừng lại, rồi cả người lại run lên lẫy bẫy. Đừng có sợ, tôi không hại cậu đâu. Là một người mẹ, tôi chỉ muốn nhìn lại đứa con của mình một chút mà thôi. Hồ Phạm nhìn người trong ngực mình, rồi lại nhìn vào nữ nhân. Nữ nhân hướng y, khẽ gật đầu. Nó là đứa con của tôi, khi đó nó mới có năm tuổi. Nó thích nhất là chơi bi ở trong phòng Trong lời của nàng lại mang theo một ý cười Và đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào đinh thần Chậm rãi vương bàn tay ra Tự hồ như muốn đụng vào đinh thần Hồ phàm chẳng biết lấy đâu Ra khí lực Ôm lấy đinh thần lách sang một bên Trong lòng lại run sợ nhìn về phía nữ nhân đã thấy nàng mở ra cái bàn tay bị phỏng nặng và bên trong lẳng lặng nắm lấy một viên bì thủy tinh. Tôi đã nhìn thấy nó rồi. Thật vui khi nó có được người bạn như là cậu. Chấp niệm đã tiêu tan. Duyên nợ với kiếp này đã hết. Tôi cũng phải đi rồi. Bà vừa dứt lời đột nhiên tóc không gió mà nó tự lây động tung bay về phía sau. Và khuôn mặt cứ bị tan chảy, hoàn toàn lộ ra trước mặt của hồ phàm. Tự hồ, con có thể nghe thấy cái mùi hồ cháy. Bản thân hồ phàm lá gan đã nhỏ, có thể kiên trì lâu như thế đã là cực hạn. Còn phải chịu kích thích đến như vậy, rất không tiền đồ mà đảo trắng hai mắt trực tiếp, hồn mề bất tỉnh. Chờ cho y mở mắt ra lần nữa thì đã là sáng sớm của ngày kế. Thái dương treo trên cao, mà y thì đang an an ổn ổn nằm ở trên giường của mình. Đinh thần tự bên cửa sổ, trong miệng ngậm một điếu thuốc và từ trong túi lục lội một trận, lấy ra cái bật lửa, lại không cẩn thận mang ra cái thứ khác. Hồ Phạm nhìn thấy rõ ràng, đó là một viên bi thủy tinh Ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, Khúc xạ ra quang mang rực rỡ Hồ Phạm đem chuyện gặp quỷ vào tối Tết Trung Nguyên Tức rằm tháng 7 âm lịch Nói hết cho Đinh Thần Nhưng Đinh Thần cũng không nhớ kỹ lắm chuyện về mẹ mình Đại khái vì khi đó cậu ta còn quá nhỏ Sau tìm tội tra cứu rất là nhiều tư liệu Mới xác nhận được 20 năm trước nơi này đã từng phát sinh ra một trận hỏa hoạn, Một nam một nữ chết cháy, hai người đều là công nhân xí nghiệp nhà nước, trong đó người đàn ông kia bởi vì nghe nói đơn vị sắp đóng cửa, gã lại bị mất việc. Nhất thời không cách nào tiếp nhận, vì vậy đã phóng hỏa, tự sát và chẳng ngờ liên lụy đến người khác. Mấy ngày trước khi phát sinh ra hỏa hoạn, Đinh thần vừa vặn được cha mang theo về quê để trồng trọt Cho nên mới tránh được một kiếp Mà cậu khi đó thì tuổi còn quá nhỏ Sau một thời gian đối với người mẹ bị chết ở trong quả quạn Cũng không còn khắc sâu ấn tận nữa Kỹ túc xá công nhân viên vốn là 4 tầng Và tầng thứ 4 chính là tầng đã bị phá hủy Trong qua quan cung khong con khac sau an tuong nua ky tuc xa cong nhan vien von la 4 tang va tang thu tu hoạn kia Về phần loại tình huống trong cố sự này hẳn chính là quỷ gõ tường mà người ta thường nói.